Mọi người ở đây còn chưa hoàn toàn khai hóa. Tiếp theo chúng ta làm gì? Ngọc Phật gật đầu hỏi. Trước hết cho nổ rồi nói sau. Tả Đăng Phong ngoác ý bảo Ngọc Phật tiếp tục ném lựu đạn. Tôi hỏi anh sau khi chúng ta ly khai nơi này tiếp tục làm gì? Ngọc Phật giải thích nói. Đi phía Tây xem một cái. Đem thân thế thập tam tìm hiểu cho rõ ràng. Tả Đăng Phong thuận miệng trả lời. Sau chốc lát. Ngọc Phật ném hơn hai trái miếng lựu đạn. Tả Đăng Phong đem lựu đạn từng cái mở chốt rồi ném vào trong hồ. Sau tiếng nổ mạnh của lựu đạn, từng trùng huyết hoa, vệt máu từ dưới nước nổi lên. Người cá sau một lúc hoảng sợ rốt cục né ra bốn phía. Báo thủ xong, Tả Đăng Phong rời khỏi, mép nước đi vào phía trong tìm tòi. Phạm vi hai dạng cũng không rộng. Chẳng bao lâu Tả Đăng Phong phát hiện khu vực giữa đảo có một tấm bia đá cao hơn một trượng. Nền tấm bia là một con con to lớn thạch quy, rùa đá. Bởi vì niên đại xa xưa, trên đầu tấm bia đã bị phong hóa. Trên bia đá văn tử đã từ lâu không còn tồn tại. Đối với việc này tả đăng phong chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Cái tấm bia đá này ghi chép quá trình kiến tạo tòa thành trì này. sắc ba ba cùng với lai lịch người cá. Thậm chí còn có thể có bản ghi chép về sự tình của chủ nhân thập tam. Nhưng là thời gian trôi qua quá lâu. Tấm bia đá đã bị phong hóa, manh mối đã bị cắt đứt. Trong chốc lát, Tả Đăng Phong rời đi hòn đảo nhỏ này, theo phương pháp của Ngọc Phật về tới bên hồ. "Có phát hiện gì không?" Ngọc Phật hỏi. "Cây cối trên đảo xanh tươi như vậy là bởi vì nhận lấy hơi nước tầm bổ của xác con ba ba, cùng Khương Tử Nha và chủ nhân thập tam không có quan hệ gì, nơi này cũng có không ít trận pháp." Tả Đăng Phong lắc đầu thở dài. Có thể phát ra hơi nước cùng chưa chắc là địa chi. Cái xác ba ba này thật lớn như thế. Không hỏi cũng biết là khi còn sống cũng là một ngoại tộc có đạo hạnh. Thế còn dấu vết của Thủy Trúc âm chư? N.N.P.P. hỏi tới vấn đề mấu chốt. Khương Tử Nha năm đó mang nó đi. Điều đó chắc chắn là sẽ không mang nó trở về. Sau khi đối kháng với Thập Tam thất bại. Tôi nghĩ Khương Tử Nha cũng không giết chết nó. Rất có thể sẽ vận dụng trận pháp đem nó giam cầm trong một khu vực Năm đó Khương Tử Nha được phong Ở Tế Quốc Nên rất có thể nó trong biên giới Tế Quốc Tả Đăng Phong lắc đầu nói Chuyến Đi Vân Nam này tuy không thu hoạch được gì cũng không tính là vô ích Đi thôi, ly khai nơi này N.P. nói Tiếp theo còn phải đi về hướng Bắc tìm kiếm phương pháp vượt sông Lan Thương đuổi tới khu vực bờ Tây. Thời gian cũng không dư giả gì. Tả Đăng Phong nghe vậy gật gật đầu, đem đạn súng máy cùng với lựu đạn trong hòm gỗ lớn chuyển rời sang hòm gỗ nhỏ. Năm đó bộc quốc rốt cục đã xảy ra chuyện gì, cũng chỉ có thể phỏng đoán. Sự thật hay không cần phải manh mối khác để chứng thật. Việc khẩn cấp trước mắt là phải xử lý tốt chuyện tình của Thập Tam. Sau đó trở về xử lý chuyện bên ngoài Trong thời gian tả đăng phong thu dọn đồ đạc Ngọc Phật chạy về tường thành màng về định chăn các vật Đi phía tây đúng là đỉnh tuyết sơn, núi tuyết Nơi đó cực kỳ rét lạnh Ngọc Phật đi tới bên tả đăng phong Chờ một chút TDP đột nhiên nghĩ tới một chuyện Xoay người đi hướng bên cạnh nhà đá Sau chốc lát ném ra một thi thể đen như mực Anh muốn làm gì? Ngọc Phật nhíu mày hỏi xác định chúng ta đi về phía tây có nguy hiểm hay không? TDP lấy giáp găm ra. Làm vậy là có ý gì? Ngọc Phật không rõ lời nói của Tả Đăng Phong, tôi muốn xem nó nội tạng có bị thối rữa không. Nếu nội tạng đã thối rữa, vậy tỏ rõ nó không cách nào sống lại, gián tiếp thuyết minh nguyên chủ nhân thập tam đã chết đi là đạo pháp chưa thông thần. Nếu nội tạng của nó hoàn hảo, vậy tỏ rõ đạo nhân tiệt giáo là tồn tại cỡ thần tiên. Pháp thuật cao huyền, rất có thể bây giờ còn sống. Nếu hắn chết còn dễ chứ nếu hắn còn sống, chúng ta mà đi qua là chịu chết. Tả Đăng Phong mở miệng. Ngọc Phật nghe vậy gật đầu. Ngọc Phật cũng không phải là người mềm yếu. Trong thời gian Tả Đăng Phong rạch bụng ra nàng cũng không có đổi vị trí tầm mắt. Sau chốc lát nàng thở vào một cái. Bởi vì nội tảng của thi thể cùng khí quan đã khô quắt, hư rồi. Mặt ngoài không có thổi giữa là bởi vì ảnh hưởng bởi độc tính. Có thể kiểm tra rốt cuộc là nó bị trúng độc gì không? Tả Đăng Phong bỏ tay ném dao gam xuống. Để tôi xem thử. Ngọc Phật nghe vậy gật đầu tiến lên cẩn thận kiểm tra. Sau khi dùng nhiều loại phương pháp thì lông mày nhíu lại làm sao vậy? Tả Đăng Phong nghi hoặc hỏi. Loại độc chất này tôi chưa bao giờ nhìn thấy. Nhưng tôi lại xác định nó là thuộc động vật. Hơn nữa loại động vật này thuộc tính kim Ngọc Phật nghiêm mặt nói Không phải là một tính sao TDP nghe vậy rất là kinh ngạc Địa chi thuộc tính thủy sẽ diễn sinh ra Độc vật thuộc tính một Những người này sao lại chúng độc thuộc tính kim chứ Không phải Ngân châm biến thành vàng nói rõ Độc vật này thuộc tính kim Tôi dùng thử độc phù thần châu Xác nhận loại độc này là thuộc về loài chim Có kích thước lớn Ngọc Phật gật đầu TDP nghe vậy không có lập tức mở miệng, mà là trầm ngâm suy nghĩ sâu xa, chốc lát sau tỉnh ngộ. Bản thân Chu Triều đã có bốn địa chi thuộc tính thổ, trong ngũ hành thổ sinh kim, Khương Tử Nha rất có thể khống chế một con do địa chi thổ diển sinh ra độc vật thuộc tính kim. Cái độc vật này hẳn là một loài chim biết bay, Khương Tử Nha muốn dẫn đi địa chi thuộc tính thủy, độc vật do nó diển sinh ra sẽ nhất định ngăn cản, song phương xảy ra chiến đấu trong ngũ hành kim khắc một bởi vậy cái con độc điểu thuộc tính kim giết chết độc vật thuộc tính một độc vật thuộc tính một vừa chết hơi độc kéo dài trăm dặm cỏ cây xanh tươi nhưng là cư dân trong thành bị chết đi cũng không phải là do độc vật này tạo thành mà là cái con độc điểu chim có độc, phun độc tạo thành tả đăng phong nhíu mày mở miệng nói hy vọng cái con độc điểu thuộc tính lim là do địa chi thuộc tính dương sinh ra Bằng không phiền phức của chúng ta là rất lớn. Ngọc Phật lắc đầu cười bất đắc dĩ. Đằng khi tìm kiếm 6 địa chi thuộc tính dương, Có một điều là rất khó tìm kiếm long. Nội đan tử thử kia đã ở trong tay tôi, Nếu đọc điều cũng là địa chi thuộc tính đơn ngờ sinh ra. Vậy nó thật sự rất xui xẻo. Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới Chương 183 Hy vọng nhất định hắn không may rồi. Ngọc Phật cười Tả Đăng Phong gật đầu, đằng khi quả thực rất không may, từ khi hắn xông vào thanh thủy quan, hắn đã bị phán tội chết, vì hắn đã chọc vào một người không nên chọc. Hy vọng nó không phải do Dương Trúc địa chi diễn sinh, chúng ta khó mà đối phó được với độc vật biết bay. Ngọc Phất Thu Hồi nụ cười, độc vật thủ hộ một trong số 4 thổ địa chi là độc mãng, đã bị đỗ chân nhân giết chết, còn 3 thổ địa chi, khả năng chúng ta thấy phải là một phần ba. Tả Đăng Phong cóng thùng ngũ lên. Năm đó không phải Thập Tam đã từng đánh nhau với chúng sao? Cậu qua hỏi thử Thập Tam xem. Ngọc Phất đột nhiên nghĩ ra một ý. Tả Đăng Phong giật mình bừng tỉnh. Thập Tam năm đó là người trong cuộc. Chắc chắn nó biết. Thập Tam, năm đó mày đánh nhau với 12 địa chi. Có 12 độc vật tham dự không? Tả Đăng Phong nhìn Thập Tam. Thập Tam nghi hoặc nhìn Tả Đăng Phong. Không lắc cũng không ngật. Nó làm sao vậy? Ngọc Phất hỏi. Thập Tam không hiểu chữ số. Lớn hơn số 2 là nó mơ hồ rồi. Hơn nữa vấn đề tôi hỏi khó quá. Nó không hiểu được. Tả Đăng Phong lắc đầu. Trong giới động vật, chỉ số thông minh Thập Tam đã là rất cao. Nhưng dù gì nó cũng không phải con người. Đổi câu hỏi khác đi. Ngọc Phất bật cười. Thập Tam, đồng bọn của Long có biết bay không? Tả Đăng Phong nghĩ nghĩ, hỏi. Thập Tam lắc đầu, tả Đăng Phong và Ngọc Phất nhìn nhau, cùng nhíu mày, đồng bọn của cậu có biết bay không? Tà Đăng Phong lại hỏi, Thập Tam lại lắc đầu, tả Đăng Phong và Ngọc Phất nhăn mày càng chặt, đã loại bỏ được hai con dương tính địa chi. Vậy đồng bọn của Ngưu có biết bay không? Tà Đăng Phong do dự rồi hỏi, Thập Tam ngật đầu, hai người cười khổ, con chim độc khó chơi này họ sẽ phải gặp ở chỗ âm trúc thổ Ngưu rồi. Chưa có đồng bọn không tả đăng phong lại hỏi hắn dùng từ đồng bọn vì địa chi và độc vật không phải quan hệ bằng hữu mà là quan hệ khống chế và bị khống chế thập Tam lắc đầu Tôi đoán không sai Khương tử nha năm đó cưỡng chế mang thủy thuần âm chưa đi độc vật do Thủy thuần âm trư diễn sinh quả thật đã bị giết chết nó không tham dự cuộc đấu tả đang phong quay đầu nhìn Ngọc Phất Ngọc Phất ngật đầu số lại chănệ trên lưng Tả Đăng Phong liếc mắt với thập tam, nó nhảy ngay lên vai hắn. Tả Đăng Phong dẫn đầu lăng không vọt lên hướng bắc. Ngọc Phất nhún chân lao theo. Tôi vẫn có cảm giác có cái gì đó. Đi được 10 dặm, Tả Đăng Phong quay lại nhìn thành cổ. Cái gì là cái gì? Ngọc Phất lỡ lướt qua, đành vòng lại. Không biết, tóm lại tôi có cảm giác có nhiều chỗ bị chúng ta bỏ qua. Tả Đăng Phong hạ xuống mặt đất. Ngọc Phất cũng hạ xuống, nhìn Tà Đăng Phong. Chỉ bảo độc vật do Thủy Thuần Âm chưa diễn sinh ra năm đó sống ở chỗ nào. tả Đăng Phong ngẫm nghĩ. Mé Đông Thành là con người ở, mé Tây Thành là nhân ngư. Thủy Thuần Âm chưa sống trong cái ao nhỏ giữa Đông Thành. Độc vật do nó diễn sinh rất có thể ở chung một chỗ với nhân ngư. Ngọc Phất suy đoán. Sao nó không công kích nhân ngư? Tà Đăng Phong lại hỏi. Ngọc Phất không đáp. Vì cô không biết, cũng không đoán được. Nhân ngư chỉ là nô lệ thấp kém của Bộc Quốc, khi chúng ra ngoài tham gia chiến đấu hoàn toàn có cơ hội đào tàu, nhưng sao chúng lại không trốn? Tả Đăng Phong không đợi Ngọc Phất trả lời lại hỏi, hắn không chỉ hỏi Ngọc Phất, mà cũng hỏi mình. Nhân ngư ở trong nước chiến đấu với đối phương, cần phải linh hoạt cơ động, khẳng định không thể bị trói, nói cách khác lúc chúng chiến đấu là hoàn toàn tự do. Tại sao chúng lại không trốn? Tôi ở trong hồ đã thấy cách chúng công kích, rất có quy luật, không chút lộn xộn, chứng tỏ có đầu lĩnh chỉ huy. Vấn đề là ai chỉ huy? tả Đăng Phong bóp chán. Ngọc Phất lắc đầu cười khổ. Những câu tà Đăng Phong hỏi cô đều không trả lời được. Đi chung với tà Đăng Phong, cô nhận ra mình không thông minh như mình vẫn nghĩ. Ha ha ha ha ha. Một lát sau tả Đăng Phong cao giọng cười to. Ngọc Phất cũng thấy mừng thay cho hắn, cô hiểu hắn đã nghĩ ra, dù cô không biết hắn nghĩ ra cái gì. Độc vật do địa chi diễn sinh ra là thủ lĩnh nhân ngư, lúc đánh nhau, độc vật lãnh đạo chúng. Dù độc vật là người lãnh đạo chúng, nhưng chẳng khác gì chính Thủy Thuần Âm chứ mới là kẻ lãnh đạo, vì độc vật bị địa chi khống chế. Tà Đăng Phong nói, cậu đoán cũng có lý. Ngọc Phất xảo diệu nhắc nhở tả Đăng Phong cần chứng cớ chứng minh suy đoán mình. Cửu dương hầu bị nhốt, kim kê bị nhốt, nhưng thủy thuần âm chứ chẳng những không bị nhốt, mà còn được hưởng đãi ngộ rất cao. Con người nuôi nấng nó, thậm chí còn ném đồ trang sức vào trong hồ. Đây là cảm giác sùng bái và cảm tạ xuất phát từ nội tâm, người bộc quốc sùng bái thủy thuần âm chứ, một là vì nó có công với họ. Hay là thủy thuần âm chứ có thể khống chế độc vật lãnh đạo nhân ngư? Tà Đăng Phong giải thích. Có lý. Ngọc Phất ngật đầu. Tôi hỏi chị một chuyện. Thành cổ là ai chỉ đạo xây dựng? tả Đăng Phong bắt đầu hướng dẫn Ngọc Phất suy diễn. Chủ nhân thập tam. Ngọc Phất trả lời. Chủ nhân thập tam lợi hại không? Biết rồi mà còn hỏi. Ngọc Phất trừng mắt. Một người lợi hại như vậy. Chỉ đạo tu kiến Tường Thành nhất định vô cùng chắc chắn sợ Tường Thành phía Tây bị ngâm trong nước lâu dài Nên chắc chắn đã nghĩ cách gia cố nó Nhưng nếu thế, sao Tường Thành vẫn sụ Tả Đăng Phong lại hỏi Tường Thành vì bị ngâm trong nước lâu ngày mà không được gia cố nên mới sụ Ngọc Phất lắc đầu Đúng vậy, đó chính là mấu chốt nhất vấn đề Năm đó người ở đây đều bị độc chết Khi đó Tường Thành còn đầy đủ Nhân ngư không được cho ăn Vì sao chúng không chết đói tả Đăng Phong mỉm cười nhìn Ngọc Phất Ngọc Phất nhíu mày Diện tích hồ nước trong thành không lớn Trong đó dù có cá nhưng không thể nào đủ nuôi sống bao nhiêu nhân ngư Tường thành chiều rộng hai trượng hoàn toàn xây bằng đá xanh Loại tường thành này nhân ngư tuyệt đối không thể phá vỡ trước khi chết đói tả Đăng Phong đặt vấn đề rất lợi hại Vì sao nhân ngư không bị chết đói Có thể nào dưới nước có thông đạo thông ra bên ngoài hay không? Ngọc Phất suy đoán. Không khả năng, nhất định phải phong bế hoàn toàn. Nếu không âm dương không còn cân đối, không còn phong thủy. Tả Đăng Phong lắc đầu. Vậy sao chúng không bị chết đói? Ngọc Phất nhận thua, thỉnh giáo đáp án. Vì có gì đó đã phá tường thành cứu chúng trước khi chúng chết đói. Tả Đăng Phong nghiêm mặt. Ở đây vẫn còn sót lại rất nhiều độc tính, độc trùng trong vòng trăm giảm đều không dám tiến vào, trừ phi chủ nhân thập tam ra tay. Ngọc Phất ngật đầu, chỉ nói có vẻ rất có lý, nhưng chị đã quên một điểm quan trọng, chủ nhân thập tam đã phong bế hồn người bộc quốc đương nhiên là muốn cứu họ, nhưng ông ấy không cứu vì lúc ấy cứu không được, nếu đã cứu không được, ông ấy còn giữ phong bế hồn phách họ làm gì, sau này, khí quan hư thối. Sao ông ấy phải làm chuyện vô công dỗi hơi như vậy? Tả Đăng Phong suy nghĩ cực kỳ rõ ràng. Vì sao? Ngọc Phất chỉ có thể làm một người nghe tốt. Vì thành cổ âm dương sau khi địa chi và độc vật đều biến mất thì rơi vào một trạng thái âm dương cân bằng rất vi diệu. Loại trạng thái này có thể giúp người chết bảo trì trạng thái mình. Cho ông ta thời gian để nghĩ cách cứu người. Nếu ông ấy cho rằng cứu không được, ông ấy sẽ không mất công bận rộn. Trong tình huống đó, ông ấy sẽ tuyệt đối không động vào bất kỳ vật gì trong thành, càng không phá hư tường thành, càng sẽ không để nhân ngư chạy thoát. Kẻ đánh vỡ tường thành cho nhân ngư chạy là một người hoàn toàn khác. Tà Đăng Phong lắc đầu. Thủy thuần âm chưa trở về. Ngọc Phất rốt cục đã hiểu ý tả Đăng Phong muốn nói. Chỉ có nó mới không sợ kịch độc do độc vật sau khi chết phát ra. Chỉ có nó mới quan tâm đến chuyện sống chết nhân ngư. Chỉ có nó mới có năng lực dỡ bỏ tường thành, phải biết rằng tường thành rất nặng, nhất định nó phải phá từ trên xuống, mà kích thước to lớn của nó đủ sức để làm điều đó. Tả Đăng Phong quay đầu nhìn bầu trời phương đông, sắc trời đã sắp sáng. Đi, quay lại đó. Ngọc Phất nói, con heo này chỉ số thông minh rất cao, luôn trốn tránh không hề lộ mặt, chúng ta không thể bắt nó ra được, chỉ có thể dùng trí. Nếu không coi chừng nó chạy ra Lan Thương Giang mất Tả Đăng Phong đi không nhanh Ngọc Phất đuổi theo Tả Đăng Phong Sóng vai cùng hắn Lúc đánh nhau với thập tam xong Thủy thuần âm chưa bị Khương Tử Nha bỏ qua Nó đi ngược dòng trở lại nơi này Nó sống ở đây Nên đương nhiên trở về Vì động vật đều có bản năng về nhà để sống Tả Đăng Phong giải thích Nhưng Lan Thương Giang chảy ra hướng khác Ngọc Phất lắc đầu Kim xa giang cách đây không xa. Tả Đăng Phong khoát tay. Sao nó không trở về ao nước Đông Thành? Ngọc Phất đã tin tả Đăng Phong phân tích chính xác. Cô hỏi chỉ vì trong lòng còn nghi hoặc. Tộc nhân chết sạch. Không ai nuôi nó. Sống ở đó thì ăn cái gì? Huống hồ nó đã mất độc vật bảo vệ. Ở chung với nhân ngư an toàn hơn. Tả Đăng Phong lắc đầu. Nó vất vả trở về lại phá hủy sự cân đối âm Dương Thành. Vậy có khác gì hại chết những người kia? Ngọc Phất thở dài, phụ nữ đều có tính đồng cảm. Một con vật ly hương mấy ngàn dặm vượt qua bao chắc trở quay về cố hương. Cảnh ấy làm cô rất cảm động. Có lẽ chủ nhân thập tam cũng đã chết. Nếu không dù không cứu được người bộc quốc, ông ấy cũng không quay lại thả hồn phách họ ra. tả Đăng Phong đã nghĩ sang chuyện khác. Hắn không thương kẻ thù. Lúc nãy ở dưới nước hắn thiếu chút nữa đã bị đám nhân ngư kia đâm chết tiếp theo làm gì Ngọc Phất ngật đầu hỏi động vật đều có thói quen lên mở phơi nắng trở về hai chốn đi còn tùy theo hoàn cảnhuyện được phát tại trang webuyện audio chương 184 âm trưệ Th thân Hàuyết T tâm hai người nhanh chóng trở lại cổ thành nhảy lên thành lâu phía Nam nghỉ ngơi đây là nơi quan sát tốt nhất nó luôn ở trong thành có tưởng thành ngăn cách làm sao biết chúng ta tới Ngọc Phất thấp giọng hỏi, cô đã dùng cách đặc biệt che lớp mùi của mình và tả Đăng Phong. Có lẽ do thằng bé nhân ngư kia tiết lộ tin tức, có lẽ lúc tối nó đang nghỉ trong nước. Lúc đó tôi còn thả một mùi lửa, ánh lửa phóng lên trời, người mụ cũng biết. Tà Đăng Phong thấp giọng trả lời, trong hồ nước có không ít người cá tới lui tuần tra, lại không hề nhìn thấy bóng dáng thủy thuần âm chứ. Ngọc Phất không nói gì thêm, mở chăn nệm nghỉ một chút đi, tôi canh cho Ngọc Phất chỉ chăn nệ Ừ, trong thùng ngủ có đồ ăn Tả Đăng Phong nhìn đồng hồ trên tay thấy nó bị nước vào tiện tay tháo ra để ra ngoài chỗ có ánh nắng Tả Đăng Phong nằm xuống ngủ tiện tay kéo thập tam qua để nó khỏi đi lung tung làm bại lộ một lát sau Tả Đăng Phong đã ngủ đến lúc tỉnh lại là 12 gram trưa đây là giờ hắn đã đỉnh sẵn hơn một giờ trước Nhân ngư chui vào trong nước đi kiếm đồ ăn Khoảng 5 chục con Không thấy thủy thuần âm chứ Ngọc Phất thấy tả Đăng Phong tỉnh dậy Liền thông báo tình huống Chờ một chút Nhiệt độ bây giờ chưa phải là cao nhất Chỉ ngủ một lát đi Tả Đăng Phong gật đầu Bình thường mỗi ngày sau 12 giờ Chưa là lúc mặt trời lợi hại nhất Là lúc thủy chưa có khả năng xuất hiện lớn nhất Tôi không buồn ngủ Ngọc Phất lắc đầu Tả Đăng Phong nghiêng người dựa vào tường thành, ngẩn ngơ, có tâm sự à, ngọc phất. Ôn nhu hỏi, theo lý thuyết, tìm được thủy thuần âm chứ? Tả Đăng Phong phải vui vẻ mới đúng, nhưng thần sắc hán hiện giờ không giống thế. Nếu bây giờ tôi có thể lấy được nội đan, vậy nghĩa là tôi có ba viên âm trúc nội đan, ngàn dạng đường đã đi được 500 trăm. Không biết kết quả cuối cùng đợi tôi sẽ như thế nào. tả Đăng Phong thở dài lắc đầu. Trời không phụ người có lòng, nhất định cậu sẽ được như nguyện. Ngọc Phất An ủi Tôi biết chị nói thật, cũng biết nói vậy nhưng trong lòng chị không vui. tả Đăng Phong cười khổ. Cậu từng nói bất kỳ kết thế nào, cậu cũng sẽ cho tôi một công đạo. Tôi chờ công đạo đó của cậu. Ngọc Phất khẽ cười, tả Đăng Phong gật đầu, có một số việc Ngọc Phất không biết, thực ra hắn đã cho cô công đạo, âm dương sinh tử quyết tinh thâm huyền diệu, dốc lòng tu luyện sẽ được trường sinh, Ngọc Phất đã được truyền pháp quyết đó. Có mấy lời tôi không muốn nói nhiều, vì trong lòng cậu nghĩ gì cậu đã biết rồi, chính cậu cũng biết con đường cậu lựa chọn không phải con đường phù hợp với lý trí. Ngọc Phất than, nhìn ra đại đảo thì dễ, Nhưng phá cửa ải tình thì khó, chỉ vì một chữ bản mà cố chấp, tu vi và tạo nghệ trận pháp tôi hiện giờ đã đạt tới Đăng Phong tạo cực, tôi sẽ cố cân bằng với quý tích nhân sinh. Tả Đăng Phong bình tĩnh nói, nếu cậu đã nhìn thấu âm dương đại đạo, sao lại còn cố gắng làm như thế? Ngọc Phất hỏi, chữ bản kia là từ của Phật ra, Ngọc Phất không hiểu ý nó cho lắm. Cân đối, bình tĩnh, bình thản chính là âm dương đại đạo. Trong 3 cái đó, cân đối là đứng đầu, 5 người các chị đều đã trải qua hết lòng khổ tu, cố gắng gấp mấy lần người thường mới có được tu vi hôm nay. Tôi nhập đạo tuy thời gian ngắn nhất, nhưng tôi đã trải qua hung hiểm gấp mấy lần 5 người, nên mới có thể đứng song song với các người. Vũ Tâm ngữ đã cho tôi tất cả những gì cô ấy có, tôi cũng phải đem hết tất cả những gì mình có hồi báo cho cô ấy. Đây không phải là trao đổi, mà là vĩnh viễn cũng không từ bỏ. Tả Đăng Phong nói, không nói chuyện này nữa, chúng ta phải tìm cách chặn đường lui thủy thuần âm chứ. Ngọc Phất quyết định chuyển đề tài. Tôi đang nghĩ dùng trận pháp gì thì phù hợp. Tả Đăng Phong lắc đầu, hắn đang nghĩ làm sao phong bế cả khu vực này. Đây là một tòa âm dương thành, bây giờ tường thành đã sụ, hơi nước quá nặng. Nếu muốn phong tỏa khu vực này mà làm vật còn sống thì phải dùng trận pháp mang tính thổ. Trong ngũ hành trận pháp tính thổ là khó bố trí nhất Vì trong ngũ hành đất chỗ nào cũng có Rất khó tăng cường tính năng đất trong một khu vực Mau lên đây nhìn Đột nhiên Ngọc Phất khẽ kêu Tả Đăng Phong vội quay đầu nhìn xuống Thấy một con vật kỳ lạ đang từ trong nước bò lên đảo nhỏ giữa hồ Con vật này dài hơn 10 thước Rộng hơn một trượng Thân hình tròn trĩa mập mạp Tứ chi tráng kiện nhưng ngắn ngủn Có một cái đuôi Chỉ nhìn thân hình đơn thuần thì giống kỳ nhông, nhưng lại có một cái đầu heo to tướng, mõm lùi, tai to, toàn thân mọc lông dài bài tấc giống hệt heo nhà. Chỉ khác chăng là lông nó không phải màu đen, mà loang lổ hoa dâm, vì cự ly quá xa. Tả Đăng Phong không thấy rõ móng vút nó, nhưng có thể hoàn toàn chắc chắn, nó chính là thủy thuần âm chư. Phải nó không? Hình như màu lông không đúng. Ngọc Phất hỏi. Lúc cô vào trong huyệt động, từng thấy tả Đăng Phong cầm một chiếc lông đen sướng sờ. Nó đó, đen ngàn năm trắng vạn năm không chỉ có hồ ly. Tả Đăng Phong ngợt đầu, đám địa chi này dù xuất hiện thi thố tài năng vào 3.000 năm trước, nhưng thời điểm chúng có mặt trên đời chắc chắn sớm hơn nhiều. Sống lâu năm như vậy, màu lông thay đổi cũng đâu có gì lạ. Thập tam, nó có phải con heo đó không? Tà Đăng Phong níu cổ Thập Tam kéo tới xem. Thập Tam vẫy ra, không ngợt đầu, mà chạy sang chỗ khác ngồi. Nó rất không thích tả Đăng Phong túm cổ nó. Vật lão thành tinh, hèn gì nó sống lâu như vậy. Ngọc Phất bật cười. tả Đăng Phong ngợt đầu. Thủy thuần âm chư bò lên tiểu đảo, đi vào trong đảo, đi tới chỗ bình khí lặn. tả Đăng Phong bỏ lại, ủi ủi mũi vào. Bây giờ làm gì? Ngọc Phất hỏi tả Đăng Phong, con heo này da dày thịt béo, rất khó giết chết. Tả Đăng Phong đáp, lông trên thân Thủy Thuần Âm chư rất thưa mà sáng, làn da xanh xanh sáng bóng, chứng tỏ ra nó rất dày, có thể hạ độc. Ngọc Phất kích động, Thủy Thuần Âm chư đang đưa lưng về phía hai người, là cơ hội tốt để đánh lén. Tí nữa tôi đẩy chị lên đảo, chị nhất định phải nhanh. Tả Đăng Phong nhét đạn vào trong súng máy. Ngọc Phất ngật đầu. Tả Đăng Phong nâng súng. Lại dắt thêm vài quả lựu đạn vào hông. Hai người nhảy xuống đất. lặng lẽ chạy tới gần đảo nhỏ. Chỉ hạ độc thì không đủ. Để tôi tận lực giết nó. Ngọc Phất rút hai cây châm. Cắm vào trọng huyệt sau đầu. Đây là phương pháp định hồn điều khiển kim giáp của thần châu phái. Sắc mặt Ngọc Phất lập tức biến đổi. Vô cùng âm lánh. Cổ tay phải khẽ run, miếng kim giáp che tay tự động phủ lên bảo vệ bàn tay cô. Tay trái nắm một miếng xương thú màu đỏ, là một miếng xương lưu lại một loại kịch độc gì đó cực kỳ bá đạo. Tôi đẩy chị đi chứ rồi tôi nhảy theo, tôi có thể dừng lại một lúc trên không chung, tận lực giúp chị một tay. Tả Đăng Phong cười đạo bào, Lăng không thiếu chỗ dừa, cậu sẽ bị rơi xuống nước, nếu nó không chết, tất sẽ công kích cậu. Ngọc Phất lắc đầu. Không sao đâu, chỉ nhớ phải một kích chí mạng. Tả Đăng Phong lạnh, bùm. Đột nhiên, từ đảo nhỏ vang lên tiếng nổ nặng nề, hai người vội núp vào sau một căn nhà ló mắt ra nhìn, thì ra thủy thuần âm chư đẩy đẩy làm sao bung nắp van xạ khí của bình lạn, khí trong bình còn còn sót lại không còn bị nén, nổ tung, bình khí bay vụt về phía sau, hướng sâu vào trong đảo, thủy thuần âm chư sững Rồi gầm lên giận dữ, đuổi theo cái bình Tả Đăng Phong mừng rỡ thủy thuần âm chứ đuổi theo bình khí đã rời khỏi mép nước Đây quả là cơ hội tốt Hai người liếc nhau, cấp tốc vọt tới bên hồ Tả Đăng Phong nám eo Ngọc Phất, ném về phía đảo Tả Đăng Phong dùng hết toàn lực Ngọc Phất bay bèo được nửa đường thì hết trợ lực Cô ngay giữa không chung xoay người Phóng được trăm mét, may mắn tới được mép tiểu đảo Tà Đăng Phong vội lùi lại phía sau hơn 70 trượng, đây là cự ly xa nhất hắn có thể đạt tới thì hết hơi. Tà Đăng Phong dùng hết linh khí có trong ngực, dừng ngay giữa không chung, nâng súng lên, kéo chốt, chuẩn bị sẵn sàng. Ngọc Phất vọt vào trong đảo, theo hướng Đông Bắc, cô chọn hướng này để đánh lạc hướng Thủy Thuần Âm chư, để nếu lỡ một kích không thành công, Thủy Thuần Âm chư theo đường cũ chạy trở về, sẽ rơi ngay vào phạm vi công kích của tả Đăng Phong. Sâu trong đảo cây cối tươi tốt ung tùm, tả đăng phong. Ở phía xa không nhìn thấy gì, chỉ nghe thấy tiếng kêu của Ngọc Phất và tiếng Thủy Thuần Âm chưa gầm lên vì đau. Sau đó thấy Thủy Thuần Âm chưa vội và từ trong mũi cỏ chạy ra mép nước, nơi cổ máu tươi đầm đìa. Ngọc Phất theo sát phía sau như bóng với hình, tay phải phủ kim giáp lại cắm vào cổ Thủy Thuần Âm chưa. Thủy Thuần Âm chưa bị thương nhiều lần, đau đớn gào thét. Máu tuôn xối xả. Tả Đăng Phong vốn đã sẵn sàng ngăn chặn. Nhưng thấy tình cảnh này thì đành phải thôi. Hắn bắn súng không giỏi. Lỡ nổ súng chúng phải Ngọc Phất thì không tốt. Lựu đạn cũng không dám ném loạn. Vì theo tình hình trước mắt. Ngọc Phất dù đổi tới mặt nước cũng sẽ không dừng tay. Nhất quyết phải giết chết Thủy Thuần Âm chứ. Mà nhân ngư dưới nước đã cảm nhận được Thủy Thuần Âm chứ gặp nguy. Trồi cả lên mặt nước. Tả Đăng Phong đành phải ném lựu đạn vào chúng trước để đối phó, ở lại cho buồn tọa. Ngọc Phất quát to, tả Đăng Phong vội nhìn, thấy cánh tay phải của Ngọc Phất đã cắm sâu vào cổ Thủy Thuần âm chư, đến tận khủyểu tay. Chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới.com, chương 185, âm chư bất tử Ngọc Phật vội vàng muốn đánh hạ Thủy Trúc âm chư để lưu nó lại, cho nên đánh nước cờ hiểm, dũng cảm tấn công. Cố gắng đạt tới một kích toàn lực, nhưng nàng không để ý tới sức sống mãnh liệt của địa chi. Phần hổ thủ kim giáp đâm vào cổ nó cũng không làm nó mất mạng. Cẩn thận, tránh mau. Tả Đăng Phong đứng ở một bên nhìn rõ ràng liền hô lớn. Móng vuốt của Thủy Trúc âm chư rất lớn, không thể khinh thường được. Ngọc Phật nghe thế liền rút tay phải ra. Ngay tại lúc Ngọc Phật cố gắng dùng hết sức để rút tay thì chảo của Thủy Trúc Âm Chư ở phía sau đã đâm đếm, nó muốn đánh văng Ngọc Phật ra. Bị chúng một chảo của Thủy Trúc Âm Chư, Ngọc Phật liền bị văng ra sau mấy trượng. Nó không sợ độc. Sau khi rơi xuống đất, một tay Ngọc Phật chống đất, ngẩn đầu hô lớn. Tả Đăng Phong nghe vậy thì nhíu mày. Địa Chi có sinh mệnh lực rất lớn. Tuy rằng thủy trúc âm chư này bị thương nhưng mà nó vẫn không mất mạng. Nó là địa chi thuộc hệ thủy. Một khi vào nước, miệng vết thương sẽ khép lại. Bởi vậy phải ngăn nó lại trước khi nó vào nước nhưng mà hiện tại hắn đang lơ lửng giữa không chung. Không cách nào lướt qua bên đó mà uy lực pháp châm của Ngọc Phật cũng đã giảm đi. Cũng không thể ngăn được thủy trúc âm trư kia. Sau khi thủy trúc âm chư bị thương thì liền phát ra một tiếng bi thảm. Nhân ngư nghe được tiếng kêu của nó liền bỏ qua tà Đăng Phong, bơi về phía tiểu đảo để cứu viện, trong lúc vô hình hành động của đám nhân ngư đã tạo ra cơ hội cho tà Đăng Phong, tà Đăng Phong liền dung đám nhân ngư này xây thành một cầu nổi, mượn lực đáp trên người đám nhân ngư đó, bay về phía tiểu đảo, đáp xuống tiểu đảo, tà Đăng Phong liền dung toàn lực phóng ra huyền âm chân khí. Làm cho nhiệt độ xung quanh hạ xuống khiến thủy trúc âm chư kêu rên rút lui. Giao nổi đan ra, ta sẽ tha chết cho ngươi. Tả Đăng Phong thấy thế liền hét lớn lên. Giờ phút này trên người thủy trúc âm chư chảy ra rất nhiều máu. Nghe được tiếng kêu của tả Đăng Phong cũng không có phun nổi đan ra mà loảng trọng nhìn xung quanh để tìm kiếm đường chảy trốn. Nhổ nỗi đan ra, chúng ta sẽ đi ngay, nếu không thi chúng ta sẽ mổ bụng của ngươi ra. Làm cho ngươi chết không toàn thây Giờ phút này Ngọc Phật cũng đã hồi khí lại Đứng lên ngăn chặn đường rút lui của Thủy Trúc Âm chư Thủy Trúc Âm chư nghe vậy cũng không có phun nổi đan ra Bất quá đám nhân ngư trong hồ cũng không phóng Thủy mâu về phía Tả Đăng Phong hay Ngọc Phật Điều này nói lên Thủy Trúc Âm chư đang do dự Tả Đăng Phong cùng Ngọc Phật thấy thế cùng không có thúc dục nó Giờ phút này Tả Đăng Phong đang đánh giá Thủy Trúc Âm chư Có thể thấy được bộ dạng của nó, đầu của nó tuy giống heo nhưng mà tứ chi có bảy phần giống cá sấu. Diện mạo của Thủy Trúc Âm chư vô cùng xấu xí cho nên tả Đăng Phong không thể dựa vào bộ dáng của nó để đoán tính tình của nó. Thủy Trúc Âm chư một mực không nhổ nội đan ra. Cái này cũng không tỏ vẻ nó không biết nên làm như thế nào mà nó không bỏ được linh khí mà mình tích tụ mấy ngàn năm nay. Thấy vậy, tả Đăng Phong lấy một hộp sắt trong long ngực ra. Rồi lấy từ trong đó ra hai viên nội đan. Đây là nội đan của Thổ Dương cùng Kim Kê. Hành động của tả Đăng Phong có mục đích là muốn nói cho Thủy Trúc Âm chưa biết. Cái mà tả Đăng Phong cần chính là nội đan, chứ không cần mạng của nó. Nơi này còn nữa, Ngọc Phật cũng đoán được dụng ý của tả Đăng Phong cho nên lấy nội đan của tử thử ra. Thủy Trúc Âm chưa nghe tiếng hơi nghiêng đầu lại. Nó cảm nhận được nội đan trong tay của Ngọc Phật là hang xóm của nó. Lúc này vết thương trên người Thủy Trúc Âm chư không ngừng chảy máu, nhưng mà nó vẫn một mực do dự, đến cuối cùng bởi vì mất nhiều máu cho nên nó ngã rầm xuống đất. Làm sao đây? Ngọc Phật đi đến trước, đánh giá Thủy Trúc Âm trư Cô có bị thương không? Tả Đăng Phong. Ân cần hỏi Han Ngọc Phật, tôi cảm giác được kinh mạch của mình không có bị hao tổn gì. Khuôn mặt Ngọc Phật lộ ra vẻ nghi hoặc, tả Đăng Phong nghe vậy gật đầu, âm dương sinh tử quyết đã bắt đầu phát huy tác dụng rồi. Làm sao đây? Ngọc Phật lại đưa tay chỉ vào con thủy trúc âm chư kia. Thật là chỉ muốn tiền không muốn mạng của nó, tả Đăng Phong phóng linh khí lấy nước trong hồ xối lên người con thủy trúc âm chư kia. Nước được xối lên người, thủy trúc âm chư lập tức tỉnh lại, nó cần nhất chính là nước. Chỉ cần có nước thì mọi thương thế trên người nó sẽ khỏi hẳn Mày biết nó không? Tả Đăng Phong chỉ tay vào thập tam Hỏi Thủy Trúc Âm chư Khi thấy được thập tam Vẻ mặt của Thủy Trúc Âm chư lộ ra sự kinh ngạc Tả Đăng Phong thấy thế cũng không có tiếp tục đe dọa Bởi vì hắn biết Thủy Trúc Âm chư sẽ thỏa hiệp Quả nhiên chốc lát sau Thủy Trúc Âm chư đã có động tác Bụng của nó bắt đầu co dúng lại Qua một lúc lâu một viên nội đan màu xanh đã bị ngói ra. Tha cho mày đó, đi đi. Tả Đăng Phong thấy thế, cúi người nhặt nội đan lên rồi nói. Thủy Trúc Âm chưa nghe thế liền bước từ từ vào hồ nước. Anh thật là... Ngọc Phật thấy thế cười nói. Có thể bảo vệ được tính mạng đã là không tệ rồi. Tả Đăng Phong biểu môi. Sau khi Thủy Trúc Âm chưa đi vào nước thì mọi vết thương trên mình nó đều lành lại. Hai người thất thế liền lộ vẻ thất kinh. Thủy Trúc Âm chưa đứng ở đó một lúc, đợi tả Đăng Phong dung hợp nội đan của nó với hai nội đan khác thì nói mới kêu rên một tiếng rồi đi xuống nước. Đám nhân ngư kia cũng đi theo. Nó làm cái gì thế? Ngọc Phật mở miệng trêu đùa. Nó chở nhà rồi khóc. Tả Đăng Phong hưng phấn nhìn ba nội đan dung hợp lại thành một nội đan. Dường như quan hệ giữa Thủy Trúc Âm Chư và Nhân Ngư cũng không phải là chủ tớ Ngọc Phật thay đổi chủ đề Địa chi chỉ có thể khống chế độc vật Không thể khống chế cái khác Thủy Trúc Âm Chư và Nhân Ngư là một loại quan hệ tự nguyện Dù sao Thủy Trúc Âm Chư này cũng đã từng cứu đám Nhân Ngư kia Tả Đăng Phong bỏ nội đan vào hộp sắt rồi cất vào lồng ngực Anh có chú ý tới trên cổ nó không có cái vòng nào không? Ngọc Phật nhắc nhở Tôi sớm đã nhìn thấy trên cổ nó có vòng mới là chuyện lạ. Tả Đăng Phong trợt nhớ đến vấn đề rằng lúc này hai người đang ở trên đảo. Cái này là phải bơi về A. Vì sao lại thế? Ngọc Phật tỏ ra nghi hoặc. Khương Tử Nha đã tháo cái vòng ấy đi. Nếu không người khác sẽ biết thân phận của nó. Tả Đăng Phong nói. Tại sao hắn lại làm như vậy? Ngọc Phật hỏi tiếp. Cô thật không biết hay là giả vờ không biết đó? Nếu như nó ở nơi khác mà bị người ta phát hiện, người ta chỉ biết bộc quốc diệt vong nhưng mà nếu có một người hiểu chuyện tra rõ họ, Khương Tử Nha sẽ mang tội danh trên lưng. Tả Đăng Phong giải thích, tại sao Khương Tử Nha lại không giết nó? Ngọc Phật hỏi tiếp, không giết nó còn có thể tạo thành dư âm, mặc dù có người biết được chuyện ở nơi này nhưng Khương Tử Nha cũng có thể giải thích là do độc vật trong lúc tranh đấu mà tạo thành. Nếu như hắn giết Thủy Trúc âm trư thì sẽ hủy đi chứng cứ phạm tội. Hắn sẽ mang trên lưng tiếng xấu. Tả Đăng Phong nói xong liền cầm lấy tay của Ngọc Phật. Anh muốn làm cái gì? Sắc mặt Ngọc Phật hơi hồng. Ném cô ra à? PS Máy bị hư nên không ra CH thường xuyên DC. Mượn máy ké mà làm. Mọi người thông cảm. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chương 186-13 Tòa Tuyết Sơn nếu những lời này tà Đăng Phong nói rất nghiêm túc thì cũng thôi đi, quan trọng là hắn vừa nói vừa cười. Ngọc Phật nghe vậy giận dữ rút tay lại, lửm hắn một cái. Không biện pháp khác, chẳng lẽ cô muốn bơi ra ngoài? Tà Đăng Phong cười nói, hiện giờ đã tìm được nội đan thứ ba làm cho tâm tình của hắn trở nên tốt hơn. Ngọc Phật được hắn nhắc nhở mới nhớ đến tình cảnh bây giờ của hai người. Rơi vào đường cùng chỉ có thể chủ động vươn tay ra. Tả Đăng Phong cười xấu xa. Cầm lấy đôi tay mềm mại của Ngọc Phật. Giả vờ tỏ ra lưu manh mà vuốt ve. Ngọc Phật biết hắn đùa nên bấm tay của hắn. Quả nhiên là Tả Đăng Phong sợ. Sau đó hắn ngưng khí ném Ngọc Phật qua bờ bên kia. Đưa Ngọc Phật qua bờ bên kia. Tả Đăng Phong liền đem súng máy ném qua kia. Ngọc Phật bắt lấy được. Sau đó tả Đăng Phong liền ném một hòn đá xuống nước rồi lăng không, nhảy lên hòn đá để mượn lực. Làm hắn không ngờ tới chính là lúc sắp đến gần bờ thì Ngọc Phật cũng không ném hòn đá ra, mà cười xấu xa nhìn tả Đăng Phong. Đừng giỡn, tôi không muốn xuống núi. Tả Đăng Phong hô to, Ngọc Phật thấy tả Đăng Phong lộ vẻ khẩn trương thì mới ném hòn đá ra. Tả Đăng Phong mượn lực đạp lên hòn đá lướt qua bờ. Sau này không nên đùa như thế này nữa Sau khi đứng vững Tả Đăng Phong lắc đầu nói Ngọc Phật nghe vậy lại bật cười Sau đó đi về phía đông Tả Đăng Phong mang theo súng máy mà thập tam đi theo Người trong đạo môn thường không sử dụng hòa khí Quá ỷ lại hòa khí không phải là chuyện gì tốt Ngọc Phật nói Chúng ta không thể bịt tay trộm chuông Phủ định uy lực của hòa khí được Người tu hành dựa vào hòa khí cũng giống như hổ mọc thêm cánh. tả Đăng Phong nói, Người tu hành sở dĩ không dùng hòa khí là bởi vì nếu dùng hòa khí sẽ làm cho người đó mất đi lòng tu hành trong những năm qua. Cho nên bọn họ thường coi thường những viên đạn. Ngọc Phật nghe vậy gật đầu. tả Đăng Phong đã tiếp nhận qua giáo dục hiện đại nên tư tưởng cũng không cũ kỹ nữa. Chốc lát sau, hai người thu thập xong đồ. Tà Đăng Phong lướt về thành lâu. Cầm lấy chiếc đồng hồ rồi cùng với Ngọc Phật đi về phía Bắc. Nếu chúng ta đi tới bờ Tây, rất có thể sẽ không trở về được. Ngọc Phật đưa tay chỉ phía phía Tây của Lan Thương Giang. Nhất định phải đi. Bất kể như thế nào phải cho Thập Tam một công đạo. Tả Đăng Phong sờ Thập Tam đang ngồi ở trên vai của hắn. Vậy chúng ta đi nhanh đi. Tranh thủ đi sớm về sớm. Ngọc Phật nói. Trời rét lạnh sẽ không ảnh hưởng gì đến thanh phù trùng đó chứ? Tả Đăng Phong gật đầu, hỏi. Không đâu, anh yên tâm đi. Ngọc Phật lắc đầu. Tả Đăng Phong nghe vậy gật đầu, đạp đất mượn lực, lăng không về phía bắc. Hai người xuất phát từ giờ ngọ một giường lăng không cho nên tốc độ rất nhanh. Lúc màn đêm muông xuống thì đã đi được 300, 400 dặm Buổi tối hai người tìm sơn động để nghỉ ngơi. Tà Đăng Phong đốt lửa nướng cá. Tôi đi tắm, chốc lát nữa sẽ về. Sau bữa cơm tối, Tà Đăng Phong nói với Ngọc Phật. Đi sớm về sớm. Tà Đăng Phong gật đầu, ở chỗ này có ôn tuyển nên Tà Đăng Phong cũng không lo lắng Ngọc Phật tắm nước lạnh từ sông. Anh đi luôn đi, mang theo thập tam luôn. Ngọc Phật suy nghĩ một chút rồi nói. Cũng được. Tà Đăng Phong chầm ngâm một lát rồi đứng lên. Chốc lát sau hai người đến ôn tuyển rồi tách ra tắm rửa, cởi chiếc đạo bào trên người ra, tả Đăng Phong cảm thấy vô cùng bi thương. Bi thương không phải vì vết máu của Vũ Tâm ngữ còn lưu lại trên đạo bào mà hắn cảm giác được bản thân của mình dường như đã dần quên đi Vũ Tâm ngữ Trong quá trình tiếp xúc với Ngọc Phật, bóng dáng của Vũ Tâm ngữ trong tâm trí của hắn đã dần phai mờ, những ưu điểm của Ngọc Phật càng lúc càng hiện rõ hơn. Anh chỉ là người bình thường, người thường sẽ gặp phải những chuyện này nhưng mà anh sẽ không để bản thân phạm phải sai lầm, anh vĩnh viễn sẽ không cô phụ em. tả Đăng Phong tự lầm bẩm nói, anh đang nói cái gì thế? Ôn tuyển bên kia, Ngọc Phật nghe thấy tiếng của Tà Đăng Phong thì hỏi, tôi đang nói chuyện với Thập Tam. tả Đăng Phong thuận miệng nói, tả Đăng Phong nói xong, Ngọc Phật cũng không hỏi nữa, thay vào đó là những tiếng vọc nước. Nàng muốn làm vậy để trêu chọc tà Đăng Phong Giờ phút này tà Đăng Phong Âm thầm chặt lưỡi nhưng mà hắn vẫn khống chế được bản thân để không sinh ra những ý niệm xấu xa Sau khi tắm xong, Ngọc Phật, tà Đăng Phong cùng thập tam trở lại sơn động Tà Đăng Phong thì nằm nghỉ ngơi còn Ngọc Phật ngồi đà tọa luyện khí Gần đây thường tu hành đảo thuật mà tà Đăng Phong đã đọc cho nàng sáng sớm ngày hôm sau hai người khởi hành đến giữaư đã đi được thêm mấy trăm dặm địa thế bằng phẳng hai người đã phát hiện được dấu vết của nhân loại có Sơn đảo cũng có những bấy thú của thợ săn đến nơi này vờ tây đã không còn tuyết nữa tả đăng phong phát hiện từ Nam đến Bắc có tổng cộng thập Tam ngọn núi chuyện được phát tại trang web chuyện chương 187 Bất ngờ nghe tin về tiên anh đang nhìn cái gì thế. Ngọc Phật thấy tả Đăng Phong nhìn về phía tây thì hỏi. Tôi đang nhìn thập tam tòa tuyết sơn này. Tả Đăng Phong quay đầu lại, trả lời. Thập tam ngọn. Ngọc Phật tỏ ra nghi hoặc. Đúng, có khả năng là nó có quan hệ tới thân phận của thập tam. Tả Đăng Phong gật đầu. Đi, phía trước có thôn xóm. Chúng ta tới đó hỏi thăm một chút. Ngọc Phật chỉ về phía trước. Tả Đăng Phong gật đầu, hai người đứng dậy rồi lăng không về phía Bắc. Chốc lát sau, hai người đến bên ngoài thôn xóm này, đây là một thôn xóm không lớn, chỉ có hơn 10 ngôi nhà, toàn bộ đều làm bằng gỗ, có người ăn mặc đồ hán, có người ăn mặc đồ tạng, quần áo khác nhau chứng tỏ ở đây cũng có những tộc người khác nhau. Hai vị muốn tới thập tam ngọn núi Thái Tử kia sao, tôi có thể dẫn đường cho... Ngay khi hai người đang muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi thì có một hán tử khoảng 50 tuổi. Người gầy yếu, người đầy mùi rượu, mặc một thân bồ y rách nát, chân đi cà thọt. Hẳn đây là một qua tử, người què, đi lên nói. Ông là người Hán. Tả Đăng Phong nghe vậy mừng rỡ Đúng, hai vị muốn đi thập tam ngọn núi Thái tử kia sao? Qua tử thấy tả Đăng Phong tỏ ra vui mừng, vội vàng hỏi. Thập Tam ngọn núi Thái Tử mà ông nói có phải là Thập Tam Tòa Tuyết Sơn ở phía Tây kia không? Tả Đăng Phong hỏi. Đúng vậy, tôi có thể dẫn hai người đi, 10 đồng đại dương là được.